Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi kế tiếp, kế tiếp nữa Quanh quẩn vẫn những thắc mắc quen thuộc Mà Đạm Vân đã nghe nhiều lần Cứ mỗi lần giải đáp xong Nàng lại phát thêm cho họ một sức tài liệu Bảo mang về nhà đọc Phòng họp chỉ còn lại một phụ nữ cuối cùng, tuổi ngoài 30, ngồi bất động giữa hàng ghế trống trơn Đạm Vân đứng dậy, lưỡng thứng bước xuống hòa chuyện. Đó là Tịnh, một thân chủ lâu ngày của Đạm Vân, đang có những rằng co hết sức khổ sở trong nội tâm, khiến cho chính Đạm Vân cũng cảm thấy áy náy. Hai tháng trước, Tịnh gọi cho Đạm Vân lần đầu tiên khóc trong điện thoại, rồi đến văn phòng gặp Đạm Vân và kể cho nàng câu chuyện của mình. Cứ theo lời Tịnh nói thì đã 7-8 năm nay, từ ngày ra hải ngoại, nàng thường xuyên sống dưới một mái nhà, tù ngục mà đáng lẽ đã phải thoát ly từ lâu. Nhưng Tịnh nghĩ vợ chồng có những ràng buộc một ngày là nghĩa, không thể cứ mỗi lúc mỗi bỏ. Huống chi, ngoài hai người, Tịnh còn có sợi dây kết nối chặt là ba đứa con. Chồng Tịnh tính khí bất thường, từ mặt cảm xa sút đâm ra ghen bóng ghen gió, hơi một chút là kiếm cứ gây hấn với vợ. Cô sở nhất là trong khoảng thời gian anh ta thất nghiệp, càng tự ti anh ta càng vùng dậy, áp chế tỉnh để giải tỏa nỗi ẩn ức trong lòng là không phải tao không kiếm ra tiền mà tao sợ mày. Từ những việc rất nhỏ nhặt như quên ủi bộ quần áo cho chồng, tỉnh cũng bị chồng quát tháo và nếu cần, thẳng tay tát vào mặt. Nhiều lần tái diễn, tỉnh đắng hứng bỏ đi, nhưng sau mỗi cơn giận, anh chồng lại biết hối và hạ giọng xin lỗi. Tỉnh lòng xí xóa, an bình trở lại một thời gian. Rồi sóng gió lại nổi lên Và cường độ bao giờ cũng ác liệt hơn lần trước Đối với những người đàn ông thực sự hung bạo như thế Đạm Vân lên án nặng nề lắm Nàng nghe kể mà cứ tức dùng như chính mình là nạn nhân Nàng út ước bảo Tịnh Chỉ phải dứt khoát Tha thứ một lần, hai lần là đủ Nhưng mà không thể tha thứ mãi được Hạ người ấy không có gì luyến tiếp Chỉ càng tha thứ người ta càng làm tới đấy <cười> Tịnh bảo chữa Mình phải nhịn vì nghĩ đến ba đứa con Mình già rồi Ăn thua gì nữa Nhưng mà chị thử nghĩ xem Vợ chồng bỏ nhau ba đứa con không cha Khó có thể nên người lắm Đạm phân cãi lại Tôi đồng ý với chị là trẻ con cần cha lẫn mẹ Nhưng mà trẻ con sống trong một gia đình Mà cha mẹ bất hòa đánh đập nhau mãi Thì ảnh hưởng tâm lý còn tai hại hơn là cha mẹ ly dị Tôi hỏi chị nhá Trung bình một năm ông ấy đánh chị mấy lần Tịnh không lớn lượng Cãi nhau thì tuần nào cũng cãi À, còn ông ấy đánh tôi thì Hầu như mỗi tháng ít nhất là một lần Đạm Vân ứa gan nói Thế thì bỏ quách cho rồi Tôi sẽ lo thủ tục xin nhà và trợ cấp cho chị Tịnh ngồi yên suy nghĩ Đạm Vân cũng trầm ngâm một lúc rồi đề nghị ừ, Thôi thế này Chị muốn ở lại với ông ấy cũng được Nhưng ít ra phải cảnh cáo ông ấy một lần Hẽ mà ông ấy đánh chị ạ Lập tức chị kêu 911 cho tôi Bị cảnh sát bắt một lần Ông ấy sẽ chửi cái thói vũ phu đi Tịnh buồn bã nói Còn bé lớn nhà tôi mấy lần nó đòi gọi cảnh sát nhưng mà chính tôi không cho. Đạm Vân lắc đầu nói Chỉ để như thế là nguy hiểm lắm. Lâu ngày thành quen và biết đâu chả có lúc ông ấy quá tay sinh ra án mạn. Lúc đó đừng có hối. Tịnh biết Đạm Vân nói có lý và nàng cũng gật đầu đồng ý. Tuy vậy lúc ra về tịnh lại gạt hẳn ý định sẽ kêu cảnh sát mỗi khi gia đình lục đục. Một là ở, hai là đi. Chỉ có hai con đường. Gọi cảnh sát không phải là biện pháp nàng chọn lựa. Khi chưa dứt khoát chia tay nhau Vô phúc đáo tụng đình Ở Việt Nam chồng đánh vợ là chuyện thường Ai nỡ đem nhau ra tòa bao giờ Từ văn phòng của Đạm Văn về đến nhà Tịnh chưa kịp nói gì Ông chồng đang uống giờ chai bia Lập tức xông ra túm lấy cổ nàng và quát Cô đi đâu từ sáng đến giờ Đi gặp người ta để nghe Chúng nó xúi cô bỏ tôi phải không Tịnh giận ứ lên cổ Đã nhân nhượng biết bao nhiêu lần Mà thằng chồng không biết điều Con run xéo lắm cũng hoàn Nàng nạt lại Tôi muốn bỏ thì tôi bỏ Không cần ai phải xúi Anh mà không thay đổi tính nết Thì mẹ con tôi cũng dắt nhau đi à cứ gì phải nghe lời ai anh chồng lặng người vì không ngờ hôm nay nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net